Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để cho nó đẹp nữa. Tiểu đội trưởng đi phía trước Thì hai người phía sau của mình Xì xào cãi cỏ Thì liền quay lại hỏi Hai cái đứa này có cái chuyện gì mà cãi nhau om xòm thế? Phan và tâm liền im bật Sau câu hoài của tiểu đội trưởng Nhưng ngày sau đó tâm liền nhanh nhau Báo cáo tiểu đội trưởng Là đồng chí Phan có vấn đề về mắt Hoặc là đầu óc không có được bình thường Tiểu đội trưởng nghĩ rằng Tâm đang chiêu chọc Phan thì liền lửa đôi mắt liềm Tâm rồi nói Đừng có chiêu chọc linh tinh ở đây, không vợ chồng ông bà Trường Bản lại cười cho đấy Rồi lại đánh giá anh em bộ đội mình không nghiệp túc Tâm liền vội thanh minh, dạ không báo cáo anh là em không có đùa Đồng chí Phan khi nãy cứ nàng nàng nói với em là có đứa con gái đi cùng ông bà Trường Bản Mà rõ ràng em đâu có thích ai ngoài hai vợ chồng của ông bà Trường Bản đâu Tiểu đội trưởng thoáng chút giật mình, ánh mắt có đôi chút lo sợ, nhìn về phía hai vợ chồng Trương Bản, rồi liền đi lùi lại phía sau ghé vào tai của Phan. "Em nhìn thấy có đứa con gái đứng cạnh vợ chồng ông bà Trương Bản thấy không? Nó khoảng bao tuổi, nhìn văn mỗi nó thế nào?" Phan đi tiểu đội trưởng cốm gắng mình thì cũng liền vui vẻ kể. "Dạ bác cô anh, đứa con gái đó khoảng 15 16 tuổi ra trắng lắm, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh, mặc bộ đồ thổ cẩm màu sắc có vẻ hơi tối." Về lại nòm nó cũng khá là cũ kĩ. Mà hình như cô ấy đang gặp phải chuyện gì buồn thì phải. Nhìn mắt cô ấy buồn lắm. Phan kể xong thì đột nhiên toàn cơ thể của tiểu đội trưởng liền dùng mình một cái. Rồi lại lo lắng lít nhìn vợ chồng ông bà Trường Bản. Dường như câu chuyện của cả hai người đã bị vợ chồng Trường Bản nghe thấy hết. Ngay lúc này vợ chồng của ông bà Trường Bản liền dừng chân lại. Hai chức đầu từ từ khẽ quay lại nhìn nhau. Hai cặp mắt vui vẻ của cả hai vợ chồng bấy giờ đã biến mất đi, để lại ra một đôi mắt đang tỏ ra vô cùng giận dữ. Nhưng chỉ vài giây sau, hai vợ chồng ông Trương Bàn cũng liền bước đi nhanh thuần thắt, đôi chân cố bước đi nhanh hơn. Tiêu Đỗ Trương nhận thấy Phan Đường đưa ánh mắt dò xét nhìn mình, liền đưa một bàn tay lên vỗ vai của Phan, cố cười một cách tự nhiên nhất rồi nói với Phan: chắc là em nhìn nhầm đó thôi, ở đây không có đứa con gái nào như em nói đâu. Vả lại ông bà Trương bản cũng làm gì có con nhỏ như vậy. Ông bà cô mỗi của con gái duy nhất, nhưng mà nó cũng đã mất từ lâu rồi, thôi đi mau lên. Phan nghe tiểu đội trưởng nói vậy thì cũng liền gật đầu vâng dạ, rồi bước nhanh trước kịp mấy người đồng đội ở phía trước. Nhưng mà trong lòng của Phan thì cảm thấy có điều gì đặc băng khuâng vấn vương về hình ảnh của người con gái bạn nãy. Phan vẫn chắc chắn trong đầu mình rằng anh khi nãy không hề nhìn nhầm. Phải đi một đoạn quãng đường đồi khá xa, đôi chân của cả đội cũng đã mỏi nhừ. Trèo lên trên căn nhà sàn tuy đã cũ kỹ, nhưng nóm vẫn còn rất chắc chắn và tương đối rộng rãi. Bỏ chiếc ba lô đang đeo trên người, Phan liền ngồi bệt xuống sàn nhà. Lần đầu tiên được bước chân vào ngôi nhà sàn, Phan cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Phan đưa ánh mắt đảo qua một loạt cách bày trí trong ngôi nhà, rồi ánh mắt cổ Phan dừng lại trên chiếc bàn thờ. Bên trên chỉ đơn giản là ba chiếc bát hương đặt trên một tấm gỗ, dùng dây thiếp treo lên cùng với đó là ba tấm di ảnh của người quá cố. Hai tấm ảnh đen trắng có lẽ là do bố mẹ của ông Trừng bạn, còn tấm ảnh màu của người con gái trẻ trên miệng đang nở một nụ cười tươi như hoa, có lẽ chính là người con đã mất mà cái nãy tiểu đội trưởng đã nhắc qua với mình. Cố gắng nhìn kỹ di ảnh của người con gái trên bàn thờ, rồi nhớ lại hình ảnh của người con gái mà Phan Khi Nãy đã nhìn thấy. Phan nhận ra người con gái trong di ảnh và người con gái anh nhìn thấy đứng bên cạnh hai vợ chồng ông Trương Bàn là hoàn toàn hai người khác nhau. Đang mải mê suy nghĩ, thì chợt Phan cảm thấy ánh mắt của người con gái trong tấm di ảnh, con người đang tự tự chuyển động. Phan liền bị giật mình, đưa bàn tay lên dụi mắt rồi nhìn lại. Vẫn là bức ảnh của cô gái đang cười rất đẹp, phảng phất có điều gì khác bất thường nữa cả. Lần này thì Phan tự cho rằng mình đã bị hoa mắt. Nhưng từ lúc ấy mỗi khi Phan ngước nhìn lên bàn thờ, Phan lại cảm thấy rợn rợn, gay gắt lạnh ở sống lưng. Hai vợ chồng ông bà Trương bàn vội xuống dưới để làm cơm, tiểu đội trưởng cũng liền nhô Mấy đứa nghỉ ngơi một lát đi, rồi xuống phụ giúp trưởng bản nấu cơm. Nói xong, tiểu đội trưởng cũng liền vội bước theo sau hai ông bà trưởng bản. Chờ cho vợ chồng trưởng bản cùng với tiểu đội trưởng bước xuống khỏi bậc thang, còn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net